Theo lý thuyết, bọn họ càng lúc càng xâm nhập quỷ vực, sương mù càng lúc càng đậm, trở ngại đối với thần niệm càng lúc càng mạnh. Nhưng mà sau khi sương mù nồng đậm đến trình độ nhất định, bọn họ càng tới gần thần dẫn chi địa đã đánh dấu trên bản đồ, sương mù ngược lại trở nên loãng hơn. Tiếp tục, hướng về phía trước tiến lên trăm dặm, lý mộ rốt cuộc đã biết nguyên nhân. Một cái dòng xoáy sương mù khổng lồ liếc một cái, không nhìn thấy giới hạn, Đang thông thả xoay tròn Sương mù phụ cận đã bị nó hấp dẫn Đều bị hút vào bên trong dòng xoáy Điều này dẫn tới sương mù Tạo thành một dòng xoáy đậm đặc không tan Ở ngoài dòng xoáy Hình thành một vùng bình thường không có sương mù Trong dòng xoáy Là thần dẫn chi địa Giờ phút này ở trước thần dẫn chi địa Trong thung lũng trống trải Dù số bóng người đang yên lặng chờ đợi Lý mộ Trước khi mà rời khỏi phong đô Tìm hiểu chi tiết được chân tướng của Việt Thiên Thư Trước đó vài ngày Trong núi nơi nào đó của quỷ vực Bỗng nhiên sinh ra một hiện tượng lạ Dẫn tới vô số quỷ tu tới thăm dò Cuối cùng Từ trong núi bay ra một trang sách Tuy rất nhiều người không biết đó là vật gì Nhưng mà hiển nhiên bảo vật không thể nghi ngờ Vì tranh đoạt cái vật đó Lúc ấy đã dẫn phát một cuộc hỗn chiến Trang sách đó cuối cùng Rơi vào trong ta của quỷ tu Dũng chỉ là một lần đoạt bảo bình thường Chưa cướp được bảo vật Chỉ có thể quán trách mình tài năng không bằng người ta Nhưng mà khi sự tình truyền ra Có người đã chỉ ra Trang sách đó chính là trang thiên thư thần bí Các thế lực lớn của quỷ dực liền đều ngồi không yên Thiên thư quan trọng bao nhiêu Giới tu hành Có rất ít người không biết Một trang thiên thư có thể khai tông lập phái Có thể nói là bảo bố quý giá nhất giới tu hành Mấy trăm năm trước Sau khi mà quỷ đạo thiên thư biến mất ở quỷ dực Liền chưa có từng xuất hiện nữa Lần này xuất thế Rất có khả năng chính là một trang thiên thư kia Tin tức thiên thư truyền ra Quỷ chúng bình thường của quỷ dực Còn không biết việc gì Nhưng mấy thế lực lớn Sau lưng quỷ dực Lại phái ra vô số cường giả Đủ giết cái tên quỷ tu chiếm được thiên thư kia Quỷ tu đó Bằng giao sức của một người Tự nhiên ngăn không có được toàn bộ quỷ dực đủ giết Trong quá trình chạy trốn đã bị ép vào bước đường cùng liền mang theo thiên thư kiên quyết tiến vào thần dẫn chi địa. Thần dẫn chi địa là một trong các cái địa vực nguy hiểm nhất của quỷ dực. Không gian ở đó cực độ hỗn loạn, dễ vào khó ra. Ngay cả cảnh giới thứ 7 cũng không có dám dễ dàng tới gần, tự nhiên cản trở người đủ giết. Nhưng mà thiên thư vụ hoặc cuối cùng dẫn chiến thắng lòng người sợ hãi đối với nguy hiểm một lần này các thế lực quỷ giật tập trung chỗ này mạo hiểm tiến vào thần dẫn chi địa chính là vì một trang thiên tự đó lý mộ cách cực xa cảm nhận được cái lực lượng không gian ở phía trước hỗn loạn bọn họ một đường bình an đi tới giữa vào là tiểu la sát vô tư tính dân cùng hy sinh sau cả trăm lần suýt đã bị cuốn vào cái dế nước không gian tu di hắn từ cạnh giới thứ sáu ngã xuống cạnh giới thứ tư cuối cùng Ngay cả bản thân của Lý Mộ Cũng cảm thấy đây không phải là chuyện con người làm Mới chủ động buông tha cho hắn Để cho hắn ở trong yêu hoàng động phủ Lâm vào mũ sai Lý Mộ Nhìn cái dòng xoáy sương mù to lớn Chậm rãi thở ra một hơi Muốn tiến vào thần dẫn chi địa Chỉ sợ phải đợi thêm mấy ngày Thần dẫn chi địa tuy là nguy hiểm Nhưng mà cũng không phải không có quy luật để theo Cách mỗi nửa năm Triều tịch sương mù chỗ này Tiến vào một tháng triều hạ Lúc này tiến vào thần dẫn chi địa là nguy hiểm nhỏ nhất. Vị trí mà Lý Mộ bây giờ ở chính là một trong các cửa vào chung quanh thần dẫn chi địa. Sương mù triều tịch bình thản nhất cũng là tiến vào chỗ này an toàn nhất. Bởi vậy trước khi bọn họ đến đã có không ít người hội tụ ở đây rồi. Vì tránh thân phận bại lộ, hai người lấy bí pháp thay đổi khuôn mặt. Lý Mộ và Thượng quan Ly bay ra khỏi sương mù. Đến bên trong thung lũng Dẫn tới toàn bộ thế lực ở đây chú ý Mỗi một người có thể đến đây Đều có vài phần bản lãnh Thiên thư chỉ có một trang Lại có vô số người muốn Cho nên ở chỗ này Nhìn thấy mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ Cho nên Ở chỗ này nhìn thấy mỗi người Đều là đối thủ cạnh tranh của bọn họ Ở cùng lúc những người này Đánh giá lý mộ Lý mộ đang đánh giá bọn họ Nhìn khu vực những người này chiếm cứ Ở trước bọn họ ít nhất cũng có 7-8 thế lực đã tới đây rồi. Bọn họ nhân số có nhiều có ít, nhưng mà trong mỗi một thế lực đều có ít nhất một dị cạnh giới thứ 6. Lý mộ nhìn quét qua một cái, trừ hắn cùng Thượng quan Ly quỷ tu cạnh giới thứ 6 ở đây, thế mà có nhiều tới 11 dị. Đây còn chỉ một chỗ tiến vào thần dẫn chi địa, còn có cửa vào khác sao? Cương giả quỷ dực so với Lý mộ tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Khó trách, nhiều năm qua như vậy, Dương Triều Trung ương vẫn không có dám kinh thường đối với quỷ dực. Nơi này tràn ngập âm khí, rất thích hợp để quỷ tu tu hành. Tài nguyên tu hành không cần cố ý đi thu hoạch, chỉ là bay trong không khí thôi, nói là thánh địa tu hành của bọn họ cũng không đủ. Lý Mộ, Thượng quan Ly tìm một chỗ không người, lặng lặng, chờ đợi, mà quỷ tu chung quanh bởi vì hai người bọn họ xuất hiện dẫn lên một trận nghị luận phạm di nhỏ. Tình tức thiên thư truyền bá đúng là nhanh, thế mà ngay cả nhân loại cũng đã đến đây rồi. Hai nhân loại cũng muốn nhúng chàm thiên thư quỷ tộc ta sao? Hai người này có thể đến nơi đây nghĩ rằng không phải là loại dễ chơi đâu, chúng ta muốn đạt được thiên thư càng khó. Tuy thiên thư chỉ có một trang, giữa bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ có một hồi tranh đấu, nhưng mà đây là chuyện của bản thân quỷ vực không quan hệ với nhân loại bên ngoài. Nhìn hai nhân loại xa lạ này, trong mắt của một cường giả quỷ tu hiện là một tia sáng lạnh lẽo, truyền âm nói với người bên cạnh. Quỷ đạo thiên thư không thể cho nhân loại, hai nhân loại này là phiền toái lớn, so với tiếng vào thần dẫn chi địa, xung đột cho bọn họ, không bằng bây giờ liên thủ trừ bỏ hai cái người này trước đi. Ảnh mắt của hai người giao hội, một tên quỷ tu khác, do dự một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Hướng một quỷ tù khác cách đó không xa, đi đến. Lý mộ nhìn cái dòng xoáy sương mù khổng lồ chậm rãi xoay tròn. Nhìn một lát, cảm thấy có một chút nhàm chán. ánh mắt nhìn về phía thượng quan ly bên cạnh. Phát hiện nàng đang ngây người. Chương 986, Thân dẫn chi địa. Hai ngày qua, nàng thường xuyên ngây người khó hiểu. Lý mộ muốn tùy tiện để mà tán gẫu với nàng. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Lý Mộ khó hiểu mở miệng, Ali Thượng Quan Ly đột nhiên quay đầu. "Cái gì?" Lý Mộ giương tay, một sợi roi dài màu vàng đã xuất hiện trong tay của hắn, hắn đưa sợi roi cho Thượng Quan Ly. Ánh mắt Thượng Quan Ly nhìn thấy bốn quỷ ảnh đang chậm rãi hướng về phía bọn họ tới gần, yên lặng tiếp nhận sợi roi của Lý Mộ đưa qua. Bốn quỷ tu cảnh giới thứ sáu không hề che giấu từ phía sau, hướng Lý Mộ và Thượng Quan Ly áp sát. Ở phía trước bọn họ, cái dòng xoáy sương mù khổng lồ, giờ phút này lực lượng không gian hỗn loạn vô cùng. Đi vào là tủ tử, tử nhân sinh, phía sau bị bốn quỷ tu bao dây, cũng rất khó đột phá vòng dây. Quỷ tu còn lại, ở nơi này tạm thời mang ánh mắt chuyển dời đến chỗ này. Bọn họ chưa có tham dự, lại là một bộ dáng xem não nhiệt, tự như đã phát hiện kết cục của đôi nam nữ nhân loại này. Bốn quỷ tu tiếp cận Lý mộ và Thượng quan Ly khoảng cách nhất định liếc nhau bỗng nhiên đồng thời bùng nổ bốn đạo hào quang pháp thuật hướng phía sau lý mộ cùng chỉ thượng quang ly đánh lẹn đến nhưng mà ngay sau bọn họ có động tác trước mắt bốn vị quỷ tu cảnh giới thứ sáu đồng thời xuất hiện một thanh kiếm nhỏ hư ảo kiếm này đột ngột xuất hiện tốc độ cực nhanh ngay lập tức khóa mục tiêu của bọn họ né không thể được tránh cũng không xong thành kiếm nhỏ xuyên qua mi tâm của bọn họ bốn vị quỷ tu trong nhảy mắt hồn thể đã bị thương nặng rồi trong lòng của bọn họ kinh hãi chưa kịp làm ra chuẩn bị lại bị cái tia sáng vàng từ phía trước đánh tới trong ánh sáng vàng là một bóng roi nhảy mắt đã tới rồi quật trên người của bọn họ tứ quỷ vốn đã bị thương nặng hồn thể ảm đạm một lần nữa thậm chí đã ở bên bờ vực sụp đổ giờ khắc này lại có bốn cái dòng vàng từ trên trời giáng xuống đeo trên cổ của bọn họ Bị dòng vàng khóa chặt, tu vi của bọn họ đã bị phong ấn, Bị một sợi dây thần xuyên vào nhau, nhảy mắt mất đi sức phản kháng. Cả thung lũng yên tĩnh như chết. Bốn quỷ tu cạnh với thứ sáu đánh lén trước, thế mà bị hai người bắt giữ chồng nhảy mắt. Hai người này tu vi trên lệch không có lớn đối với bọn họ, nhưng mà phối hợp quá ăn ý, pháp bảo như thành thông chuyên khắc hồn thể, nhất là cái thanh kiếm nhỏ hư ảo kia. Càng kiếm cho con bộ quỷ tu ở đây Kinh hồn tán đảm Vừa rồi một màn đó Xảy ra nhanh quá mức Kết cục quá rung động Có một số quỷ tu bất tri bất giác dời tầm mắt Không có dám có ý đồ với hai người này nữa Lý mộ thuận tay Mang bốn con quỷ này thu vào cái động vũ yêu hoàng Lúc bình thường Lại chậm rãi dạy dỗ đi Thủ hạ ban đầu có bốn gã quỷ tu kia Mang theo đứng ngay ra tại chỗ Bọn họ lúc đến còn tốt đẹp Đi theo quỷ dương Đã hiểm lại càng hiểm hơn Tránh thoát dù số nguy cơ Bây giờ quỷ dương đã bị người ta bắt rồi Bọn họ làm sao mà trớt dế Trong 4 thế lực Mấy cái tên quỷ tu cảnh giới thứ năm To gan đến trước mặt Lý Mộ Quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói Tham kiến chủ nhân Tham kiến phu nhân Lý Mộ liếc bọn họ một cái nói Các người làm gì Một quỷ tu có cảnh giới thứ năm Đỉnh phòng kiên trì nói Trước kia chúng ta đi theo quỷ dương đại nhân, ngài đánh bại quỷ dương đại nhân, chính là chủ nhân mới của chúng ta. Lý Mộ nhìn quét qua bọn họ một cái, rất nhanh đã hiểu rồi, những quỷ tu này vì sao mà dội nhận chủ nhân như vậy? Không còn cường giả cảnh giới thứ sáu, thân ở nơi không thể biết, bọn họ không có trở về được đâu. Từ nơi này đến bất cứ một tòa thành trì nào của quỷ vực đều phải trải qua nhiều số không gian hỗn loạn. Gặp được vô số du hồn thực lực cường đại Lấy tu vi của bọn họ Căn bản khó có thể thông qua Lý mộ nhìn bọn họ nói Được rồi đứng sang một bên đi Nếu là mặc kệ bọn họ Bọn họ không có mấy ai Có thể sống sót trở về Đều phải ở chỗ này hồn vi phát tán Bốn quỷ tu này Thí được giữ trướng bất cứ một vị nào Lấy ra đều bằng với một phong môn Trung bình nhỏ Sau khi mà hợp nhất Lại có một lực lượng không nhỏ Nghe được lời của Lý Mộ dài tên quỷ tu cảnh giới thứ năm thở vào một hơi, rốt cuộc yên tâm, gọi người dưới trướng tụ tập một chỗ trong lúc nhất thời trong thung lũng chỗ này. Phía sau của Lý Mộ thấy mà nâng tụ thành một thế lực lớn nhất, ít nhất từ trên nhân số đủ đề ngạo thị toàn trường rồi. Dòng xoáy sương mù của thần dẫn chi địa đang tiếp tục xoay tròn, nhưng mà Lý Mộ rõ ràng cảm giác được dòng xoáy này tốc độ xoay tròn đang dần dần chậm lại đợi tới lúc dòng xoáy này tốc độ giảm bớt đến mức tận cùng đúng là lúc thời cơ tốt nhất bọn họ sẽ tiến vào thần dẫn chi địa thời gian ở trong sự chờ đợi như vậy chậm rãi trôi qua ba ngày thời gian chớp mắt đã qua rồi trong ba ngày này chỗ này còn lục tục kéo thêm một ít thế lực quỷ vựng nhưng đều là một ít quỷ tu cảnh giới thứ năm dẫn dắt Thực lực của bọn họ mặc dù chưa đến cảnh giới thứ 6, cũng ở cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Cảnh giới thứ 5 tầm thường có thể bình yên đến đây khả năng rất nhỏ. Thời gian 3 ngày, Lý Mộ đương nhiên không có khả năng đứng mãi. Hắn từ trong động phủ chuyển ra một bộ bàn ghế đá. Một cái đình nhỏ cùng Thượng quan Ly ngồi trong đình uống trà chơi cờ. Chẳng qua cái tài đánh cờ của Lý Mộ, hiển nhiên không có bằng Thượng quan Ly nếu không phải là nàng luôn cố ý nhường lý mộ, lý mộ đại khái mỗi một gián đều sẽ bị nàng giết quăng mũ cởi giáp luôn trong tay của lý mộ cầm quân cờ một khắc nào đó ánh mắt nhìn về phía sương mù nơi xa rất nhanh từ trong sương mù đi ra một vị nam tử trung niên nam tử trung niên mặc áo màu đen thiêu rồng đầu đội mũ miệng châu ngọc tựa như đế dương ở phía sau đàn quỷ tung hô Chỉ Tùy Tùng đã có hai vị cạnh với thứ sáu, quỷ tu cạnh với thứ năm càng có mười mấy vị Nơi mà những người này đến, đang quỷ tránh đuôi, chủ động nhường ra cái vị trí trung tâm nhất của Tung Lũng. Phía sau Lý Mộ, một quỷ tu cạnh với thứ năm kinh hồ là Diêm La Dương Đại Nhân. Diêm La Dương Đại Nhân, thế mà tự mình đến đây sao? ánh mắt Lý Mộ từ trên thân của Nam Tử áo bào đen kia đảo qua Quỷ dực ở bên ngoài có bốn đại quỷ dương cạnh với thứ bảy. Phân biệt là La Sát Dương, Giả Xoa Dương, Tu dương, La Dương, Cùng Diêm La Dương. Thiên thư hấp dẫn, ngay cả cường giả cảnh giới thứ bảy, cũng không cách nào mà kháng cự. Trong bốn vị quỷ dương, Lý Mộ biết, đã có hai vị tới chỗ này rồi. Chương 987 Lý Mộ Cảnh Giác La Sát Dương, trước khắn một bước đã rời khỏi phong đô, nhưng mà Lý Mộ vẫn chưa có nhìn thấy gã. Nghĩ hẳn gã lựa chọn không phải là một cái cửa vào này, Trên đường ngẫu nhiên xuất hiện cái giết nứt không gian cần phải tránh đi. Mặc dù từ cùng một địa điểm xuất phát, tuyến đường cuối cùng cũng là khác biệt rất lớn. Đám người của Diêm La Dương tới đây không lâu, sương mù nơi nào đó quay cùng một trận, lại có vô số bóng người từ trong đó đi ra. Lý Mộ nhiên đầu nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên một bóng người. Đó là một lão giả cũng mặc trường bào, ở vị trí ngực thiêu một đó hoa sen đen chính là trong u minh tam lão lần trước đã chặn đường của lý mộ phía sau lý mộ có một thanh nam kinh ngạc than thở truyền ra người hồn điện cũng đã đến đây rồi mình nhất vừa mới đi ra khỏi sương mù bỗng nhiên trong lòng có cảm giác ánh mắt nhìn phía nơi nào đó ở trong đình nghỉ mát trước dòng xoáy sương mù một thanh niên cùng lão ánh mắt cùng nhau ngắn mũi sau đó liền rời đi mình nhất nhìn hắn thêm một cái Ghi nhớ người này trong lòng Người này cho lão cảm giác rất là quỷ dị Như là từng gặp chỗ nào rồi Nhưng mà lão sưu tầm ký ức hồi lâu Cũng chưa có trong trí nhớ Để mà tìm được bóng dáng của người này Mình nhất dẫn người hồn điện tới đây Ngay lập tức Quan sát một lần thực lực của các tu sĩ Vị mặt lông bạo đen kia Có quỷ tu cảnh giới thứ sáu đi theo Là Diêm La Dương Một trong bốn vị quỷ dương Lão quỷ này tu vi cảnh giới thứ bảy cũng coi như là lợi hại cẩn thận một chút kẻ thứ hai cần phải cẩn thận chính là cái vị thanh niên lão nhìn có một chút quen thuộc kia mình nhất tuy cái gì chưa có nhìn ra nhưng mà trực giác nói cho lão biết người này không phải là kẻ đầu đường xó chợ đâu đương nhiên đối với những người này trong lòng của lão chỉ là đề phòng trái lại không phải là sợ hãi minh nhị cùng minh tam có nhiệm vụ khác không có ở bên cạnh lão Nhưng mà lão trước khi mà tiến vào quỷ vực Đã biết Một lần này ngũ tổ đại nhân Cũng sẽ tự mình đến Chỉ cần ngũ tổ đại nhân đích thần tới Thần dẫn chi địa này Vẫn không phải như là hậu qua duyên của bọn họ sao Trong đình nghỉ mát Lý mộ uống chén trà vẻ mặt không có ngợn sống Trong lòng đang tính toán một việc U Minh Tam Lão đã từng nói Ma đạo có thủ đoạn kéo dài Tuổi thọ của tu hành giả Hắn nhầm vào nó đã rất lâu Hai cái vị thái thượng trưởng lão, tuổi thọ sắp hết, nếu có thể kéo dài cho bọn họ 60 năm tuổi thọ đối với môn phái mà nói có ý nghĩa trọng đại. Một lần này nếu có cơ hội nhất định phải bắt lấy mình Nhất, từ trong miệng của lão hỏi ra cái loại phương pháp kéo dài tuổi thọ này. Mình Nhất đang nhắm mắt, bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn phía nào đó, nhìn thấy thanh niên kia khiến chủ lão cảm thấy cảnh giác. Đang nhìn lão, không biết gì sao, nhìn nhau với người này, trong lòng của lão thế mà không biết sao thấy quảng hốt chứ. Trong sự chờ đợi của mọi người, thời gian trôi qua hai ngày. giờ phút này, cái dòng xoáy sương mù của thằng dẫn chi địa, tốc độ xoay tròn, chậm đến cực điểm, mắt thường nhìn thấy, giống như yên lặng vậy. Một khắc nào đó, diêm ra giường, tận cùng phía trước của thung lũng, bỗng nhiên, mang theo đám người dưới trướng, bước vào dòng xoáy sương mù. Bóng người rất nhanh đã biến mất không thấy nữa diêm là dương Quen thuộc quỷ dực Động tác của hắn Nói rõ thời cơ tiến vào thần dẫn chi địa Đã đến rồi Tiến vào thần dẫn chi địa thứ hai Là người của hồn điện Ở trước khi bọn họ tiến vào lốc xoáy Không ai dám có động tác Sau khi mà hai thế lực Tiến vào dòng xoáy một cách đồng hồ Các thế lực mới lục tục tiến vào Lý mộ nhìn phía thượng quan ly nói Nếu không Ngươi ở bên ngoài chờ ta Cái tên thần dẫn chi địa không phải tự nhiên mà có đâu Trong đó ngã xuống vô số cường giả mới có cái tên thần dẫn Lý mộ không có muốn để cho nàng mạo hiểm tính mạng Thượng quan Ly thẳng nhiên nhìn hắn một cái nói Ngươi sợ ta liên luyện ngươi sao Lý mộ lập tức lắc đầu nói Đương nhiên không phải rồi Nàng không phải là bình hoa không có giá trị Thực lực cảnh giới thứ sáu ở đó không thể khinh thường Ăn ý phối hợp với Lý Mộ có thể nháy mắt thu gặp quỷ tu cung cấp. Thấy nàng có thái độ kiên quyết, Lý Mộ theo nàng. Hắn xoay người nói với đám quỷ tu phía sau. Các người không cần phải đi vào, ở chỗ này chờ đi. Ở nơi không có thể biết quỷ dực, tác dụng duy nhất của các quỷ tu cấp thấp này chính là dùng để dò đường. Thời điểm đối địch thật sự, bọn họ căn bản không có giúp được gì. Lý Mộ không để cho bọn họ vào chịu chết. Các quỷ tu ngay ra tại chỗ Có một chút không thể tin được Cái điều mình nghe thấy Quỷ dương dẫn bọn họ tới chỗ này Chính là gì để cho bọn họ Lấy thần thử nguy hiểm Thử ra một con đường an toàn Một đường đi tới Bọn họ đã tổn thất không ít người Dũng tưởng rơi vào đường cùng bãi chủ nhân mới Chỉ sợ là bọn họ đại đa số Đều là phải hồn phi phát tán Ở thần dẫn chi địa Không ngờ chủ nhân mới căn bản không quỷ tứ để cho bọn họ đi vào một quỷ tu cạnh giới thứ năm khó có thể tin nói chủ nhân là nói chúng ta không cần đi vào sao lý mộ nhìn thẳng một cái hỏi ngược tu di của các ngươi đi vào làm gì chịu chết sao mạng quỷ cũng là mạng quỷ tu cạnh giới thứ năm thực lực tương đương với trưởng lão các đỉnh núi rồi bồi dưỡng một vị trưởng lão không có dễ dàng bao nhiêu lý mộ sao có thể để cho bọn họ chịu chết vô ích Dứt lời, Lý Mộ không có quản bọn họ nữa, cùng Thượng quan Ly sống dài tiến vào dòng xoáy siêu mụ. Về phần những quỷ tu này có thể chạy trốn hay không, hắn không một chút lo lắng. Tình cảnh của bọn họ bây giờ tiến một bước là chết, lui một bước cũng là chết, đường sống duy nhất chính là ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Nhìn bọn họ biến mất trong dòng xoáy, quỷ tu lưu lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nếu bọn họ dưới trướng của quỷ dương trước kia, Tất nhiên phải theo hắn cùng nhau tiến vào rồi. vốn tưởng mới ra khỏi miệng cọt, Lại vào hàng sói. Không ngờ cái gì chủ nhân mới này, Nhân từ như thế chứ. Thế mà nghĩ cho cái mạng quỷ bọn họ. Nếu có thể theo bên cạnh chủ nhân như vậy, Không phải là tốt hơn cuộc sống trước kia nhiều sao? Giờ khắc này, Mấy trăm tên quỷ tu, Trong lòng đều yên lặng cầu nguyện. Hy vọng chủ nhân có thể bình an trở về. So sánh với bọn họ, Các quỷ tu cấp thấp của thế lực khác thì không có vận khí tốt như vậy. Bọn họ dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ và ghen tị nhìn cái đám quỷ tạm thời đóng ở đây, bất đắc dĩ đi theo cường giả cầm đầu bước vào cái dòng xoáy sương mù, từ nay về sau quỷ sinh chưa biết. Chương 988, Lý Mộ cảnh giác. Thần dẫn chi địa, đám người của Diêm La dương đã bị nhốt ở chỗ thung lũng, đối mặt cái đàn du hồn nổi đùa nhạo. Hung hẳn không có sợ chết, không biết có bao nhiêu, mặc dù là diêm la dương cảnh giới thứ bảy sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thực lực du hồn của thần dẫn chi địa so với bên ngoài không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mấy trăm con du hồn này chỉ là cảnh giới thứ 6, đã có 5 con rồi. Nếu bị chúng nó tấn công, bên ta nhất định thương dông thê thảm nặng nề. bất đặc dĩ, hắn chỉ có thể dựng lên một dòng bảo hộ pháp lực, mạnh mẽ, chặn du hồn tấn công. Ngay tại bên trái của bọn họ 20 dặm, Minh Nhất đang điều khiển một bông sen đèn giao chiến với một du hồn cảnh giới thứ bảy. Tuy lão từ đâu đã áp chế được du hồn không quý ý thức của mình, nhưng mà trong lòng không có một chút thả lỏng. Thần dẫn chi địa, thế mà cả du hồn cảnh giới thứ bảy cũng có. Độ khó tìm kiếm thiên thư, so dáng tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong vòng xoáy, Mấy cái đạo hồn ảnh phát ra tiếng gầm rú thê lương từ trong sương mù lao tới lại bị một thanh kiếm nhỏ trong suốt xuyên qua. Sau đó một bóng rơi màu vàng hiện lên những du ảnh này tán loạn thành cái hồn lực đã bị lý mộ thu vào trong bình hồn. Trong thần dẫn chi địa số lượng du hồn tăng giọt thường có du hồn cảnh giới thứ năm thành đàn ập tới. Lý mộ trái lại chưa có lãng phí hồn lực. Gặp một thu một hồn lực có thể trực tiếp dùng để tu hành, giúp tu hành giả ngưng hồn, lớn mạnh nguyên thần, cũng có thể bán đổi thành linh ngọc. Các hồn thể sắc mặt dữ tợn khủng bố kia đều là thiên nhiên ban tặng rồi. Liên thủ với Thượng quan Ly, như gặp rau hẹ, gặp những cái du hồn này, Lý Mộ không chỉ không sợ, ngược lại hy vọng du hồn càng nhiều hơn một chút. Hắn vừa mới sinh ra suy nghĩ này, sương mù, bỗng nhiên nhanh chóng đã dân trào, có vô số du hồn từ trong sương mù vây ra, hướng về phía Lý Mộ và Thượng Quan Ly ùa tới. Một cái đoàn hồn triệu này, khí tức cảnh giới thứ 6, Lý Mộ cảm nhận được không có dưới năm đạo, du hồn cảnh giới thứ 5 càng không biết có bao nhiêu. Chém giết không có khả năng, hắn và Thượng Quan Ly không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn để mà mang chúng nó đánh chết toàn bộ. Một khi mà hấp dẫn đến hồn triều đông hơn nữa, bọn họ sẽ bị dây chết ở chỗ này. Trong thần dẫn chi địa, lực lượng không gian cực độ hỗn loạn, tốt nhất đừng có tiến vào động phủ yêu hoàng. Nếu không lúc đi ra, có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện trên vết nứt không gian. Dưới tình thể cấp bách, lý mộ, niệm tâm kinh, ở phía trên thân thể của hắn mát ra một ánh vàng chọi mắt Cùng lúc ánh vàng xuất hiện, hồn triều hướng bọn họ, lao tới, lại dừng lại. Trên mặt của những du hồn này, thế mà xuất hiện cái nét chán ghét. Xa xà tránh Lý Mộ Ngược lại hướng Thượng Quang Ly phóng đi Lý Mộ ôm eo của Thượng Quang Ly Phật Quang mang thân thể của hai người Hoàn toàn bao trùm Các du hồn xoay quanh bọn họ Chưa có tiếp tục công kích Chúng nó tựa như không có muốn tới gần Phật Quang tâm kinh Nhưng mà cũng không muốn cứ thế mà rời đi Thượng Quang Ly cúi đầu Nhìn nhìn cái tay của Lý Mộ Ở trên eo của nàng Lý Mộ lập tức buông ra giải thích Xin lỗi, ta không phải là cố ý đâu. Tay của hắn rời khỏi thượng quan ly, ánh sáng vàng trên người của thượng quan Ly tiêu tán, du hồn hướng nàng mà lao tới. Lý Mộ lập tức lại đặt tay lại, đồng thời nhúng giày nói: "Ngươi cũng thấy rồi, thời kỳ mà đặt thu á đừng có để ý những cái thứ này đi, nếu không ngươi đưa tay cho ta cũng được." Sắc mặt của thượng quan ly ửng đỏ gật đầu nói: "Vẫn là lấy tay đi." Lý Mộ buông eo của nàng, Ngược lại nắm tay của nàng Cứ như vậy Phật quan tâm kinh Có thể truyền đến trong cơ thể của nàng Vấn đề du hồn tạm thời giải quyết Bây giờ vấn đề ở chỗ Một trang thiên thư kia ở chỗ nào Tên quỷ tu Mang thiên thư kia Bởi vì đã bị quỷ giật đủ giết Trốn vào chỗ này Rất có khả Năng đã ngã xuống rồi Thần dẫn di địa không biết lớn bao nhiêu Tìm kiếm mù quán như vậy Không biết khi nào mới có thể tìm được đột nhiên Lý Mộ nhớ tới cái gì? Hắn dừng tay, trong lòng bàn tay hiện ra một trang thiên thư. Tay cầm một tờ thiên thư này, trong lòng của Lý Mộ lập tức sinh ra một loại cảm ứng. ở sâu trong thần dẫn chi địa có cái gì đang hấp dẫn hắn? Trong lòng của Lý Mộ vui vẻ, đang muốn hướng về phương hướng đó tiếp tục mà tiến lên, bước chân bỗng nhiên khựng lại, bởi vì từ một phương hướng khác truyền đến một loại hấp dẫn ở khoảng cách rất gần giữa các tờ thiên thư sẽ cảm ứng lẫn nhau. Cái này nói lên, phương hướng đó cũng có một tờ thiên thư. Chẳng lẽ giờ phút này, thần dẫn chi địa tồn tại hai trang thiên thư? Ngay tại lúc Lý Mộ lấy ra thiên thư, một chỗ khác của thần dẫn chi địa, một nữ tử áo trắng ngẩn đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Người rốt cuộc vẫn là lấy ra. Nàng hướng chỗ Lý Mộ đi ra một bước, bước chân bỗng dưng dừng lại, thản nhiên nói, lăn ra đây, Vừa dứt lời không lâu, sương mù phía sau của nàng quay cùng một trận, đi ra một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm trang sách lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, yết hầu giật giật chấn động nói, thiên thư, ngươi thế mà đã lấy được thiên thư sao? Ngay sau đó, kinh ngạc trong mắt của hắn liên biến thành tham lam. Nam tử trung niên hai tay kết ấn, vô tận âm khí từ trong cơ thể của trào ra ở trung huỳnh hãn hình thành một đạo rồi lại tiếp tục một đạo hồn ảnh, mỗi một hồn ảnh đều tản ra khí tức cạnh giới thứ sáu. Mấy đạo hồn ảnh vừa mới ngưng tụ liền đã hướng về nữ tử áo trắng công kích. Nữ tử áo trắng đứng tại chỗ, chưa có động tác gì, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Mấy nguyên hồn bay về phía nàng lập tức sụp đổ ra, đã bị nàng hút vào trong mũi rồi. Nữ tử thè đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi đỏ mềm mại dùng ánh mắt thầm thúy nhìn hắn hỏi, còn không? Là sát dương, thấy một màn này sắc mặt đã biến đổi hẳn, lập tức lui về phía sau ra một khoảng cách, kinh hãi nói, người rút cuộc lại. Nữ tử áo trắng, dẻ mặt lạnh lùng, bóng người đang dần dần pha nhạt đi. Giờ khắc này, là sát dương cảm nhận được, một cái loại nguy cơ sinh tử mạnh liệt, thân thể quá thành một đám xương mù đen, hướng bốn phía của tán, mà dị trí quán ban đầu đứng thẳng, mười tia sáng lạnh lẽo đã chợt hiện ra Bên cạnh sương mù đen Thân thể của La Sát Dương Ngưng tụ một lần nữa Chẳng qua ngực hắn Lại có thêm vài vết cào Giao thủ ngắn ngũi Hắn liền biết mình tuyệt đối Không phải là đối thủ của nữ tử này Nhìn cũng không có dám nhìn nàng một lần nữa Nhanh chóng hướng về chỗ sâu Trong sương mù bỏ chạy chương 989 Nghĩa trang thú khổng lồ Nữ tử áo trắng Chưa có đuổi theo hắn Chỉ là thẳng nhiên nhìn thoáng qua phương hướng quán bỏ chạy, hướng về một phương hướng khác, xài bước mà đi. Cuối phương hướng nàng tiến đến, Lý Mộ tay cầm thiên thư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nơi này sao có khả năng có hai tờ thiên thư, chẳng lẽ hắn cảm ứng sai làm sao? Rất nhanh, hắn một lần nữa cảm ứng được, một trong hai cảm ứng do thiên thư sinh ra, một đạo luôn yên lặng, một đạo khác lại có thể động. Hơn nữa lấy một loại tốc độ rất không thể tưởng tượng đang hướng hắn tiếp cận. Không đợi chú Lý Mộ tự hỏi nhiều hơn, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, lòng tốc dựng cả lên. Cái loại cảm giác này khiến lòng tơ của hắn dựng thẳng, tựa như sắp đại nạn tới nơi rồi. Lý Mộ không một chút do dự, thu hồi thiên thư, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lẩm bẩm. Tình huống gì vậy? Tu hành đến động quyền cảnh, thất phát và nguyên thần. Điều đã cường đại đến cực điểm rồi Bất cứ cái dự cảm hoặc là trực giác nào Đều không phải là không có căn cứ Giống vừa rồi Cái loại cảm giác nguy cơ đó Lý mộ rất lâu rồi Chưa có từng cảm nhận được Hẳn bấm ngón tay tính toán Lại cái gì cũng chưa có tính được Cảnh giới đồng quyền Đã có thể bước đầu bối toán đoán trước Tuy không có nhất định có thể tính ra cái gì Nhưng mà rất nhiều thời điểm Trong cõi nào đó Vẫn có thể cho ra một chút cảm ứng Nếu cái gì cũng chưa có cảm ứng được, hoặc là đối phương có thể che chắn thiên cờ, hoặc đối phương thực lực quá mạnh, thuộc bối toán đoán trước, không có thể lấy yếu tính mạnh rồi. Trừ phi, hắn mang cái đạo này tu hành đến trình độ lô quả thuần thành đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, bối toán đo lường tính toán thuộc cái loại thần thông, phép bối toán đỉnh cấp nhất ở quyền tông. Thiên thư của đạo môn lục tông, trên tay lý mộ chỉ thiếu mỗi quyền tông thôi. Thiên Thư cảm ứng lẫn nhau, hắn có thể cảm ứng được đối phương, đối phương cũng có thể cảm ứng được hắn. Vì có được Thiên Thư kia, sau khi mà cảm ứng được Lý Mộ, liền nhanh chóng, hướng hắn và tiếp cận. Kết hợp cái loại cảm giác lông tóc dựng cả lên đó, Lý Mộ quyết đoán mang Thiên Thư thu về. Tuy trong lòng của hắn đang có ý đồ đối với Thiên Thư của đối phương, nhưng mà giữ tình huống cái gì cũng không biết, tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ là lựa chọn thiếu lý trí nhất. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói với Thượng quan Ly, chúng ta đổi phương hướng đi. Vừa rồi, một cái chớp mắt đó, lấy ra thiên thư, hắn cảm ứng được sâu trong thần dẫn chi địa, truyền đến đáp lại. Nghĩ là hắn trang thiên thư kia, đang ở chỗ đó. Tin tức một tờ thiên thư khác, tạm thời không thể biết. Hắn tính lấy được một tờ khác trước, rồi nói tiếp. Ngay tại lúc đó, Lý mộ thu hồi thiên thư, Thân thể của nữ tử áo trắng trong sương mù đi nhanh đột nhiên dừng lại. Trong tay của nàng cầm thiên thư lại chỉ có thể cảm ứng được tồn tại sâu ở bên trong thần dẫn chi địa. Nữ tử thu hồi thiên thư thẳng nhiên nói. Cũng cảnh giác đấy. Nàng chưa có dọc theo phương hướng vừa rồi tiếp tục truy kích mà là đổi hướng. Hướng vào sâu trong thần dẫn chi địa mà đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, căn bản không có sợ vết nứt không gian. Ngay cả du hồn không có linh trí tựa như cũng cực kỳ sợ hãi đối với nàng. Căn bản không có dám tới gần nàng. Nữ tử áo trắng một đường hướng sâu trong thần dẫn chi địa mà chạy đi. Một cách nào đó bóng người phi hành của nàng bỗng nhiên dừng lại. Ở phía dưới nàng là một ngọn núi cao. Núi cao đá lởm chởm trên núi có không ít hàng hóc. Du hồn rợp trời rợp đất từ trong hang bay vào tay ra. Núi này... Hiển nhiên là một cái xào huyệt du hồn. Âm khí ở trong núi cực kỳ nồng đậm tựa như cũng chính là nguyên nhân các du hồn ở chỗ này xây tổ. Nữ tử áo trắng nhìn ngọn núi này, ánh mắt trước giờ băng lạnh vô tình đã xuất hiện một ít cảm xúc biến hóa Trên mặt hiện ra một hoài niệm cùng nhớ lại. Một tia nhớ lại này, ở lúc nhìn thấy ngọn núi đó đã biến thành quán hận. Nàng đáp trên một ngọn núi này, du hồn tỏa ra mà chạy. Tất cả thực vật trong núi nháy mắt đã héo rũ rồi. Không lâu sau, trong thần núi bắt đầu thường xuyên xuất hiện những cái tiếng gian lạ âm âm. Cả ngọn núi cuối cùng âm âm sụp đổ. Một phương hướng khác, Lý Mộ và Thượng quan Ly lơ lửng trên không có một ngọn núi nào đó, hướng phía dưới nhìn một cái, nhất thời cảm giác da đầu phát tê. Thần dẫn chi địa, sương mù quá nồng, thần niệm và mắt đều không có thể tra xét được quá xa. Bọn họ trong lúc dù ý xâm nhập sao quyệt du hồn, trong cái núi này không biết gì sao, âm khí cực kỳ nồng đậm, các du hồn ở chỗ này xây tổ mở. Chúng nó tuy không có ý thức, nhưng mà cũng có thể bằng vào bản năng lợi dụng âm khí tu hành. May mà Lý Mộ có vật quan hộ thể, nếu không, những u hồn này mà ùa lên, đừng có nói hắn và thượng quan ly, cho dù thêm cả nữ hoàng, cũng phải bị cái lũ quỷ này giữ lại nơi đây rồi. Tuy hai cái dị khách không mời mà đến xuất hiện, rất nhanh, kinh động không ít du hồn, nhưng mà hai người hai tay nắm chặt, bên ngoài thân thể bị một quả cầu ánh sáng bao dây. Các du hồn bay đến, không có đợi tiếp cận, liền lấy tốc độ nhanh nhất để mà rời khỏi. Lý mộ thậm chí có thể nhìn thấy chán ghét cùng ghê tởm nồng đậm trên cái mặt hồn thể của bọn họ. Nhìn đại quân du hồn rợp trời rợp đất, sắc mặt của Thượng quan Ly có một chút tránh bệt nói Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Lý mộ gật gật đầu, đang muốn cùng với nàng nhanh chóng bay qua chỗ này. Ảnh mắt lơ đạn lướt qua, thân hình bỗng nhiên lại dừng lại. Ngọn núi dưới chân này, âm khí cực nặng. Lý mộ thấy thế nào lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Hắn tập trung nhìn ngọn núi này thấp giọng nói. À Ly, ngươi chưa cảm thấy ngọn núi này có một chút kỳ quái sao? Thượng quan Ly hướng phía dưới nhìn thoáng qua, du hồn rậm rạp. Khiến chú nàng không thoải mái lập tức dời ánh mắt đi hỏi Không phải là một ngọn núi sao, có cái gì kỳ quái đâu Lý mộ cẩn thận quan sát ngọn núi lậm bẩm người xem cái chỗ đó giống như một cái đầu lâu hay không vậy Nơi đó là thân, nơi đó là cái đuôi, cái núi nhỏ hai bên thấp bé như là cánh chim vậy Lý mộ nói xong thanh năm dần dần nhỏ đi Hắn rút cuộc được ý thức được cái núi này kỳ quái chỗ nào rồi Hình dạng ngọn núi này như là một con thú khổng lồ, giống một loại thú khổng lồ mà Lý Mộ đã từng thấy trong thiên thư, cát phái như đúc Cái loại thú khổng lồ đó cũng là lưng mọc hai cánh, kéo một cái đuôi thật dài. Ở trong hình ảnh thiên thư ghi lại, con thú này có thể miệng phun lửa, lửa đó không chỉ có thể hòa tan kim loại đất đá, còn có thể hòa tan pháp bảo, thậm chí thần thông của tu hành giả. Trong thiên thư, cổ tu hành giả đã chết trong tay của nó, Nhiều đếm không sể Chương 990 Nghĩa trang thú khổng lồ Lý mộ bay tới gần một chút Sau khi mà xoay quanh ngọn núi này một vòng Rốt cuộc xác định Đây nào phải là núi nhỏ gì Rõ ràng là thi thể một con thú khổng lồ Chỉ là không biết qua bao nhiêu năm tháng Xác con thú khổng lồ này Gần như là quá đá Trên đó tạng mát ra âm khí nồng đậm Mới đưa tới nhiều u hồn như vậy đã xây tổ Thượng Quan Ly nhìn ra Lý Mộ khác thường hỏi, sao vậy? Lý Mộ chưa có giải thích nhiều, mang theo nàng tiếp tục bay về phía trước. Không lâu sau, bọn họ tìm được một chỗ xào huyệt u hồn. Đây cũng là một dãy núi kéo dài. Một lần này không có chờ Lý Mộ hỏi, Thượng Quan Ly trên cao nhìn xuống đã phát hiện cái điều gì đó lẩm bẩm. Đây, đây là cái xác của rồng sao? Nếu nhìn từ bên dưới, đây chỉ là một dãy núi hẹp dài. Nhưng mà nếu từ phía trên mà nhìn xuống, đây rõ ràng thi thể một con rồng khổng lồ. Hai ngọn núi cấm thẳng sương mù kia là hai cái sừng rồng. Tầng trên thân núi gò đất thay nhau nổi lên, chính là dãy trải rộng của thân rồng. Ở trong thiên thư của long tộc, chính là long tộc và thú khổng lồ cùng nhau tàn phá nhân gian. Lý mộ chưa có dừng lại, thậm chí tạm thời đã quên thiên thư cùng với thượng quan ly chung quanh tìm kiếm. Bọn họ càng vào sâu nội địa của thần dẫn chi địa du hồn chung quanh càng thêm nhiều cái loại từng ngọn núi sừng sững kia cũng càng nhiều ở trong mắt của người khác đây có lẽ chỉ là một dãy núi nhưng mà trong mắt của lý mộ dãy núi to nhỏ đơn lẻ kia đều là một con thú khổng lồ ngã xuống mỗi một dãy núi lý mộ có thể từ trong thiên thư tìm được bộ dáng con thú khổng lồ đối ứng thi thể của chúng nó hóa thành dãy núi trong cơ thể trào đam khí tràn ngập toàn bộ quỷ vực khiến cho nơi đây trở thành thánh địa thích hợp của quỷ tu tu hành chỗ này tuy tên là thần dẫn chi địa nhưng mà xưng là nghĩa trang thú khổng lồ tựa như càng thêm thích hợp Lý Mộ không khó đoán cái chỗ quỷ vực chính là một chiến trường cổ thượng cổ tu sĩ và thú khổng lồ đại chiến hai bên sinh linh cường đại nhất của thế gian quy lực của thành thông cũng không phải bây giờ có thể so sánh đại chiến Không chỉ dẫn tới vô số tu sĩ cùng thú khổng lồ ngã xuống, thậm chí là ngay cả không gian cũng đã tan dở. Vết nứt không gian bình thường có thể tự mình chữa trị. Dạng năm thời gian đã trôi qua, không gian chỗ này bất ổn như cũ. lý mộ đã không có thể tưởng tượng dạng năm trước, cái trận đại chiến kia rốt cuộc kịch liệt bao nhiêu. Thú khổng lồ cường đại như vậy, nếu tồn tại ở thế giới hôm nay, chỉ sợ nhân tộc và chủng tộc khác cũng sẽ không có sinh ra bao gồm Lý Mộ ở trong, mọi người trên thập châu đại lục đều đang hưởng thụ cái dư ấm của tiền nhân. Ở quỷ vực nhìn thấy thi thể thú khổng lồ rốt cuộc nghiệm chứng cảnh tượng mà Lý Mộ thật lòng trước kia ở trong thiên thư để nhìn thấy. Nếu mà thú khổng lồ là thật, như vậy cánh cửa kia chỉ sợ cũng chân thật tồn tại. Chỉ cần tìm được toàn bộ thiên thư có thể cởi bỏ bí mật diễn cổ này. Lý Mộ sửa sang lại một chút suy nghĩ thu thập tâm tĩnh, tiếp tục hướng sâu bên trong thần dẫn chi địa mà tiến lên. Trên đường, bọn họ tránh đi cái dãy núi du hồn tụ tập, chưa có gặp được người nào khác. Một cách nào đó, Lý Mộ và Thượng Quan Ly lướt qua một ngọn núi chỗ nào đó, phát hiện ở phía dưới truyền đến từng trận pháp lực dao động. Nghĩ hẳn là thấy được ủy dịch tiến vào thần dẫn chi địa đã bị du hồn chiếm công Lý Mộ vốn lười quản những cái chuyện không liên quan, Nhưng mà khi hắn chuẩn bị rời đi, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Từ trong xương mùa bên dưới, hắn cảm nhận được hai cái đạo khí tức quen thuộc. Thần dẫn chi địa cái dãy núi nơi nào đó. Mấy chục con du hồn đang công kích hai nữ tử. Hai nữ tử đều là quỷ tu. Một người áo xanh lá, một người áo xanh da trời. Thực lực đều là cảnh giới thứ năm. Giờ phút này đang vàng nàng, chống lại du hồn nối đuôi nhau. Những du hồn này có mấy con cảnh giới thứ năm, Còn lại đều là cảnh giới thứ tư Cảnh giới thứ ba Hai nàng miễn cưỡng có thể ứng phó Nhưng còn có một hồn ảnh cuồng cuộn không ngừng Từ trong dãy núi bay ra Rất nhanh các nàng liền liên tiếp bại lui Cuối cùng đã bị vô số du hồn bao vây. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài nói Lầm tỷ tỷ, Xem ra chúng ta thật sự sắp chết ở chỗ này rồi Nữ quỷ áo xanh Đánh lùi mấy con du hồn nói Dù sao chúng ta đã từng chết một lần rồi Cùng rắm chết một lần nữa, ngươi sợ chết sao? Nữ quỷ áo xanh da trời lắc đầu nói, Ta không có sợ chết, nhưng mà ta không muốn chết bây giờ, ta còn chưa báo đáp âm nhân mà. Nữ quỷ áo xanh lá nhìn nàng nói, Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp, hộ tống ngươi rời khỏi. Nếu ngươi có thể sống mà rời khỏi chỗ này, ta muốn ngươi ra khỏi quỷ dực, giúp ta truyền một tin tức. Nữ quỷ áo xanh da trời thở dài nói, lầm tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội sống sót rời khỏi sao? Cha, sớm biết lúc ấy ta đã khuyên nhủ ngươi rồi, không cho ngươi vào. Thiên thư tuy là tốt, nhưng mà chúng ta cũng có cần phải lấy mạng đổi đâu. Ta của lý do không thể không tới. Nữ quỷ áo xanh lá, ánh mắt kiên định nói, chuyện bây giờ ta muốn nói cho ngươi rất quan trọng. Ngươi có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải đi đại chu bắc quận, quyện dương khâu giúp ta mang tin tức này nói cho hắn. nàng thì thầm vài câu với nữ quỷ áo xanh da trời. sau đó không một chút do dự lao về những cái du hồn kia. pháp lực trong cơ thể nhanh chóng dao động, hiển nhiên là muốn tự bạo hồn thể, đủ lấy cơ hội chạy thoát cho đồng bạn. nữ quỷ áo xanh da trời muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. nàng đứng tại chỗ có một chút không biết phải làm sao. nữ quỷ áo xanh lá bỗng nhiên quay đầu lên tiếng nói ngươi muốn để cho ta chết vô ích sao vậy? Nữ quỷ áo xanh da trời mặt lộ vẻ bì thường thừa dịp trong một cái chớp mắt này nàng ngăn cản các du hồn đầu cũng không có quay lại hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà tựa như là nữ quỷ áo xanh lá hồn lực dao động quá lớn dẫn tới cái đàn du hồn phía trước xôn xao, càng nhiều du hồn từ bốn phương tám hướng lao tới mang các nàng bao dây cùng một chỗ trong đó Tạng mát ra giao động tu di cảnh giới thứ sáu đã có mấy con rồi. Hai nàng đều không có cơ hội chạy trốn. Nữ quỷ áo xanh lá bay xuống đứng chung một chỗ với nàng lắc đầu nói. Xem ra chúng ta hôm nay phải chết cùng một chỗ rồi. Một đợt thủy triều du hồn này không phải là các nàng có thể phản kháng. Đối mặt du hồn cường đại ùa lên, nữ quỷ áo xanh da trời và nàng tay trong tay, song song nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi kết cục của các nàng. Trường 991 Tin tức của Tô hòa Giờ khắc này, bóng có một luồng hào quang màu vàng Chói mắt từ trên trời dán xuống Cái đám du hồn, da chạm vào ánh sáng màu vàng Phát ra tiếng kiều thảm thiết thề lường chói tài Ung ung rút lui Hai bóng người đáp trước mặt qua hai nàng Hai nàng mở mặt ra Cảm thấy cái ánh sáng màu vàng này cực kỳ ấm áp Cũng cực kỳ quen thuộc Nhìn bóng lưng đó, hai nàng đồng thời kinh hô Ấn, Nhân, Ấn, ấn Cống Khi thanh niên kia xoay người lại Các nàng nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ Điều này làm vẻ mặt của các nàng đẫn ra Đồng thời trở nên mờ mịt Lý mộ nhìn hai cái vị nữ quỷ trước mắt kinh ngạc hỏi Lâm cô nương Tiểu Ngọc Các người sao mà ở chung một chỗ vậy Nghe được thanh năm quen thuộc Thân thể nữ quỷ áo xanh lá rung lên kích động nói Ân Công, đúng là người rồi Nữ quỷ áo xanh da trời lập tức bày đến Cao Hứng nói Âu nhân ta ta không phải là đang nằm mơ chứ Vừa rồi Ở bên trên Lý Mộ đã nhận ra Hai đạo khí tức quen thuộc Một đạo trong đó là Lâm Quyển Hắn ở Quỷ Dương Khâu gặp được Bị cái vị hôn phu giết chết Sao quá thành nữ quỷ Lại được tu hoạt cứu Lý Mộ sau khi giúp nàng chống dứt vụ án đó Nàng đã đi quỷ dược rồi Một đạo khác là Tiểu Ngọc Chết hoàng quá thành lệ quỷ, nàng sau khi mất đi lý trí làm những cái chuyện như vậy, triều đình không tha được. Sau khi ở Chùa Kim Sơn một đoạn thời gian cũng đã tới quỷ dực. Tiểu Ngọc lúc đó tu di chính là cảnh giới thứ 5, hôm nay tiếp cận cảnh giới thứ 5 viên mãn Lâm Nguyễn năm đó tu di là cảnh giới thứ 2, bây giờ thế mà cũng là cảnh giới thứ 5 đỉnh phòng. Tính ra chỉ tu hành chậm hơn lý mộ có một chút thôi dù vậy rất không thể tưởng tượng được lý mộ nhìn các nàng tò mò hỏi các người quen biết như thế nào còn của tu vi của lâm cô nương thế mà lại tiến bộ nhanh vậy sao lâm Nguyễn giải thích ta lúc trước khi đi vào quỷ vực bởi vì không biết đường vào lầm nơi không thể biết may mắn mà còn chưa chết còn gặp một ít cơ duyên cho nên mới nhanh như vậy đã tu hành đến u hồn cảnh rồi về phần tiểu ngọc mũi mũi chúng ta vốn không có quen biết Nhưng mà vài năm trước Hồn điện muốn mạnh mẽ mời chào chúng ta Ta và Tiểu Ngọc mụi muội mụ Đơn đấu không có lại hồn điện Vì thế đã liên thủ chống lại bọn họ Lý mộ lắc đầu nói tu duy của các ngươi coi như là không tệ Nhưng mà cũng không nên tới chỗ này Để mà mạo hiểm chứ Nói đến chuyện này Lâm Nguyễn nhớ đến chuyện quan trọng Kinh hỉ bởi vì nhìn thấy ân nhân bị nhạt đi Có một chút khẩn trương nói Ân công tô tỉ tỉ có nguy hiểm đó Nghe được trong miệng của nàng nói ba chữ này Trong lòng của Lý Mộ không hiểu sao Lại thấy căng thẳng Dỗ dàng hỏi Nàng làm sao Lâm Nguyễn về mặt lo lắng Tô tỷ tỷ lấy được cái trang thiên thư đó Bị cường giả quỷ dực đủ giết Đã trốn vào thần dẫn chi địa Ta tới chỗ này chính là vì tìm tỷ ấy Cái gì Sắc mặt của Lý Mộ rốt cuộc biến đổi hẳn hắn như thế nào cũng không ngờ Lấy được thiên thư Thế mà lại là tô quà Lấy tu vi của nàng, ở thân dẫn chi địa, căn bản không có khả năng sinh tồn rồi. Cho dù nàng có thể tránh thoát vết nứt không gian, tùy ý có thể thấy được, cũng không sao mà đối phó những du hồn cường đại này. Giờ khắc này, Lý Mộ rốt cuộc, bất chấp nguy hiểm gì, lập tức lấy ra một tờ thiên thư, nhắm mắt cảm ứng, giống như lần trước. Thần dẫn chi địa có hai nơi đều có khí thức của thiên thư. Hai tờ thiên thư cách hẳn rất xa. Trong đó một đạo đang di động tốc độ cao Sau khi mà Lý Mộ lấy ra thiên thư Khí tức đó dừng lại một chút Sau đó thay đổi phương hướng Nhanh chóng hướng về phía hắn tới gần Lý Mộ không có để ý Hết sức chăm chú cảm ứng một đạo khác Khí tức này Ở cái chỗ sâu hơn của thần dẫn thiên địa Vẫn không có nhúc nhích Tựa như vẫn ở vị trí ban đầu Lý Mộ không biết Trang thiên thư đó còn trên người của Tô Hòa hay không Nhưng một đạo thiên thư khác Tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Mộ không một chút do dự lập tức đưa tay thu lại thiên thư. Ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cực hạn. Lý Mộ không cần bối toán đo lường cũng biết là chủ nhân của tờ thiên thư kia tu di cực kỳ khủng bố. Có thể lấy loại tốc độ nhanh như vậy mà di động, ở thần dẫn chi địa, cảnh với thứ bảy bình thường, không làm được. Nói cách khác, người có được trang thiên thư kia Cho dù không phải là cảnh với thứ 8 Cũng là cảnh với thứ 7 định phòng Đó là tồn tại lý mộ trước mắt Chưa có thể chống lại được Hắn có thể cảm ứng được người nọ Thì người nọ cũng có thể cảm ứng được lý mộ Một khắc lấy ra thiên thư vị trí của hắn đã bại lộ vị trí của hắn cũng đã bại lộ rồi Lý mộ quyết định thật nhanh nói Ở chỗ này không có nên ở lâu Hai người bám vào trên ngũ ta Chúng ta cần phải lập tức rời khỏi Càng tiếp cận trung tâm của thành dẫn chi địa, không gian càng không có ổn định. Hồ thiên không gian càng ngay càng khó mở ra. Lấy cái vật nhỏ kiểu như thiên thư còn được, nếu là tu hành giả, tu di cao thâm xuyên qua hai không gian sẽ tăng lên không gian sụp đổ. Thậm chí ngay cái động phủ không gian cũng có phiêu lưu lan đến. Lý mộ để cho hai nàng bám vào trên người hắn nắm tay của thượng quan Ly nhanh chóng bay khỏi chỗ này. Không bao lâu sau, sương mù phương hướng nào đó quay cùng một trận, một bóng người áo trắng xuất hiện. Nữ tử nhìn quanh, vẻ mặt bình tĩnh như là một đầm nước lặng, thấp giọng nói Ngươi chạy không thoát đâu. Việc của thế gian thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Lý mộ không ngờ được có thể ở quỷ giật gặp lại Lâm Nguyễn Tiểu Ngọc mà các nàng cũng vậy bởi vì cái hồn điện bức bách trở thành tỉ muội Lấy tu vi cạnh với thứ năm của bọn họ Xong vào thần dẫn chi địa Căn bản chính là cử tử nhất sinh Thậm chí là thập tử vô sinh Nhưng mà vì báo đáp ân tình của Tô Hòa Lâm Nguyễn không một chút hối hận đến đây Một điểm này khiến cho Lý Mộ có một chút động dung Tiểu Ngọc bám vào trên người của Lý Mộ Vừa bất ngờ vừa vui sướng nói Không ngờ được ân công cũng là ân nhân của Lâm Tỷ Tỷ Đây chẳng lẽ chính là duyên phận sao chứ Lý Mộ nói với Lâm Nguyễn Đa tạ người đã nói cho ta biết tin tức của nàng vẻ lo lắng trên mặt của Lâm Nguyễn Chưa tàn nói Ân nhân cùng với Tô Thị tỷ đối với ta Ân như thái tạo Cho dù gì nàng mà chết Ta cũng không tính là cái gì Thượng quan Ly luôn trầm mặt Bỗng nhiên mở miệng hỏi Lý Mộ Tô tỷ tỷ các người nói là người nào Vấn đề này Lý Mộ nhất thời không biết phải trả lời thế nào Nói là bằng hữu đi Bọn họ dù số lần cùng nhau trải qua sinh tử bằng hữu hai chữ này căn bản không có thể khái quát rồi nhưng nói là quan hệ tiến thêm một bước vô luận người nào trong bọn họ đều chưa có chủ động bước ra một bước đó nhưng mà lại đã mang nụ hôn đầu tiên hiến cho đối phương rồi chương 992 không đường lui Lý Mộ nghĩ nghĩ nói sinh tử chi giao thượng quan ly không có hỏi nữa Lý Mộ hướng về cái vị trí thiên thư chỗ sâu trong thần dẫn chi địa tiến lên. Vừa hỏi Lâm Nguyễn và Tiểu Ngọc cái tình huống mấy năm qua. Năm đó, Lâm Nguyễn sau khi mà trằn trọc rời khỏi Nguyện Dương Khâu, tới quỷ dực bởi vì không có quen thuộc chỗ này mới lầm nơi không thể biết, đã bị hút vào cái vết nứt không gian nhưng mà cũng chưa hồn phi phá tán. Nàng xuất hiện trong một cái không gian nhỏ độc lập, trong đó có thi thể của một con rồng khổng lồ đã biến thành dãy núi. Cùng giam khí nồng đậm Quá thành hồ nước Nàng ở chỗ đó ngày đêm tu hành Tu vi tấn thăng nhanh chóng Không lâu trước đó Đã có một đường phá cảnh rồi Sau khi mà trở thành u hồn Mới có năng lực rời khỏi không gian đó Căn cứ nàng miêu tả Lý mẫu đoán Nàng hẳn là tiến vào cái hồ thiên động phủ Của cổ tu sĩ rồi Trùng hợp một vị cổ tu sĩ trước khi chết Cùng với một con thú khổng lồ Ở không gian động phủ Xảy ra đại chiến Kết quả có khả năng nhất là đồng quy du tận, bởi vì con thú khổng lồ chết ở hồ thiên không gian, du hồn quỷ dực không có thể đi vào, mới có dạng năm sau tiện nghi cho Lâm Nguyễn. Cái này coi như là cơ duyên của nàng rồi, tu hành, thiên phú cùng cố gắng đều không có quan trọng bằng cơ duyên. Mà Tiểu Ngọc, sau khi mà tiến vào quỷ dực bởi vì thực lực của mình trái lại cũng không có ai dám chọc đến, thẳng cho đến khi Lý Mộ đánh trọng thương ma đạo. Cùng nữ hoàng giết U Minh Thánh Quân, chém giết dài tên quỷ dương dưới trước của gã, khiến cho thực lực của Hồn Điện 10 phần không còn một bắt đầu ở quỷ dực ra sức mời chào tủ hạ mới đặt chủ ý trên người của nàng. Đồng thời, Lâm Quyển cũng là mục tiêu của Hồn Điện mời chào. Hai nàng không có muốn làm việc cho ma đạo, vì thế mới liền liên thủ cùng nhau chống đỡ ma đạo. Tầng Quảng Dương thống lĩnh, các nàng tuy là tu vi chưa đến cảnh giới thứ 6, Nhưng mà thần thông của Tiểu Ngọc khắc chế hồn thể, hai nàng liên thủ, hồn điện thực lực, vốn tổn hao nhiều, không có làm gì được bọn họ. Mấy người, một đường tiến lên, luôn luôn cẩn thận cái giết nước không gian, tránh đi những đợt thủy triều du hồn, tốc độ cũng không có nhanh. Trong lúc đó, bọn họ đụng vào thế được khác của quỷ dực, trong đó không có thiếu đàn chém giết lẫn nhau. Ở nơi này, các thế lực đã phải đề phòng nguy hiểm đến từ bản thân của thành dẫn chi địa còn phải cẩn thận thế lực khác. Một bộ phận quỷ tu trong đó, tất cả đều ở lối giàu đã từng gặp Lý Mộ, nhìn thấy hắn liền né tránh xa xa. Cũng có một bộ phận thế lực chưa từng gặp, thấy bọn họ ít người yếu thế, đuôi mù ghé lên, đương nhiên kết quả rất là thê thảm rồi. Một cách nào đó, Lý Mộ dẫn theo các nàng, tiếp tục tiếp cận thiên tư, ở sâu trong thần dẫn chi địa. Từ trong sương mù phía trước, bỗng nhiên chạy ra một đạo hồn ảnh, Phía sau hồn ảnh đó có một đạo khí tức cường đại đủ theo không tha. Gắt gào đủ theo hắn là một du hồn có pháp lực giao động cạnh giới thứ bảy. quỷ tu trung niên bị đuổi theo thực lực cũng không yếu, khí tức trên người tuy lùi quẩy nhưng mà tu di hẳn đạt đến cạnh giới thứ bảy rồi. Nam tử trung niên nhìn thấy có người xuất hiện lập vứt nói làm phiền đạo hữu ra tài cứu giúp bổn dương nhất định sẽ cảm tạ. Ở lúc này nhìn thấy quỷ tù trung niên, thượng quan ly, mặt lộ vẻ quán hận, truyền âm nói với Lý Mộ, hắn chính là, là sát dương. Lý Mộ khẽ nhíu đuôi lông mày tuệ kiếm ngưng tụ ra, đâm thủng thân thể của du hồn kia, đồng thời triệu hồi rằm cái lưới xét. Du hồn đó sau khi nhảy mắt đã bị thương, cũng không có tiếp tục công kích, trốn về phía chỗ sâu trong sương mụ. Tuy chưa có sinh ra linh trí, nhưng mà bản năng mạnh hơn so với du hồn khác không có vô gì chịu chết trong lòng của La Sắc Dương kinh ngạc bởi thực lực của người này đồng thời nhẹ nhàng thở ra hướng lý mộ chắp tay nói đa tạ đạo hữu đã ra tài cứu giúp ngươi làm cái gì hắn lời cảm tạ chưa có nói xong trước mắt bỗng nhiên hiện ra một tia sáng màu vàng một sợi roi màu vàng đã quấn trên lưng quán mà hắn kéo qua sắc mặt La Sắc Dương biến đổi nổi giận gầm lên một tiếng hồn thể phân tán ra Sau khi một lần nữa ngưng tụ đã giải thoát trói buộc, nhưng mà vào lúc này, một cái chuông chụp đầu màn hắn dây trong chuông là sát dương thử phá chuông mà ra, căn bản không có thể đánh dỡ cái chuông này. Hắn chỉ có thể lớn tiếng nói với người ngoài chuông, "Bổn dương là La Sát Quỷ Dương, các ngươi đã giúp bổn dương thả bổn dương ra ngoài, bổn dương nhất định sẽ thâm tạ." Lý Mộ cùng thượng quan Ly thản nhiên nhìn hắn, thở ơ đối với lời quan nói. Là sát dương tiếp tục nói, quỷ vực cả phong đô thành đều là của bổn dương, bổn dương còn có một kho báo thật lớn, các người muốn cái gì, bổn dương tận lực thỏa mãn cho các người. Lý mộ nhìn về phía thượng quan ly hỏi, a đi, ngươi muốn xử trí hắn thế nào đây? Thượng quan ly nghĩ nghĩ nói, bảo hắn giao ra một luồng mệnh hồn đi. Giao ra mệnh hồn, ý nghĩa sau này bị phản chế bởi người ta. Lã Sắc Dương bị nhốt trong chuông sắc mặt nhảy mắt đăm trầm lạnh lùng nói: "Đừng có hồng, Bốn Dương cầm đời quỷ hùng không có khả năng giao ra cái mệnh hồn để mà làm nô lệ cho các ngươi. Nếu không phải Bốn Dương bị thương nặng, sao có thể bị các ngươi giày khốn chứ?" Lý Mộ nhìn hắn hỏi: "Không giao phải không?" Là Sắc Dương dễ mặt ngạo khí lạnh lùng nói: "Bản Dương nguyện chết cũng sẽ không có mang mệnh hồn để mà giao cho các ngươi đâu." Lý mộ, tâm niệm khẽ động, chuông đạo bắt đầu thông thả co lại, hồn thể của la sát dương bị nhốt trong đó, không gian có thể dùng thân càng lúc càng nhỏ, chỉ có thể mang hồn lực của mình không ngừng ngưng tụ, nhưng mà chuông đạo thu nhỏ là vô hạn, mà hồn lực của hắn co rút lại, ngưng tụ là cực kỳ có hạn. Cuối cùng, khi mà chuông đạo rút đến kích cỡ bằng bàn tay, hồn thể la sát dương không có thể nhỏ nữa. Trong chuông đạo, Hắn dùng âm thanh cuốn quýt lên tiếng nói, cho cho cho, ta, ta, ta cho là được rồi. Là sát dương, ngàn quốc đến cực điểm, dâng ra một đạo mệnh hồn. Hắn như thế nào cũng không có ngờ, lần đi này thần dẫn chi địa, thế mà su xẻo như vậy. Đầu tiên, đã gặp một nữ tử áo trắng khủng bố, một đòn khiến cho bị thương nặng. Về sau, lúc mà liều mang trải trốn, lại không cẩn thận, vào sào nguyệt của du hồn. Đã bị du hồn cảnh giới thứ 7 đuổi giết khắp nơi Thật không có dễ gì thoát khỏi du hồn đó Lại rơi vào trong tay của nhân loại Đáng tiếc tu di thời kỳ đỉnh phong quán Hôm nay ngay cả một phần cũng không có phát huy ra Vì giữ mạng chỉ có thể dựa theo yêu cầu quán Dân ra một đạo mệnh hồn thôi Các bạn vừa nghe xong tập 124 Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi